Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sững sờ một lúc Chợt nhớ ra hốt hoảng kêu Đồi đó Mỹ Uyên phóng theo Và quả nhiên cô nhìn thấy bóng của Tư Sương Chạy về hướng đó Đó chính là hướng về ngọn đồi Và bất chợt từ trên đó Lại có tiếng đàn guitar Với bài Uyên khung lại Khi nghe bài nhạc đó Nhưng rồi nó như một động lực Khiến cô chạy nhanh hơn Và thật là bất ngờ, như có một phép màu vậy, Mỹ Uyên lại chạy tới đỉnh đồi trước cả Tư Sương. Và đó cũng là thời khắc quyết định, bởi đúng lúc đó bỗng nhiên Tư Sương buông mình lăn tròn theo triển dốc để rơi nhanh xuống phía vực sâu. Bằng một động tác như được ai đó tiếp sức, Mỹ Uyên vừa kịp đưa tay ra chụp lấy một cánh tay của Tư Sương rồi kéo ngay lại. Cái động tác đó đã kịp đúc cứu mạng cho Tư Sương. Bởi vì chỉ trong nháy mắt nữa thôi, cả thân thể cô ta sẽ rơi gọn xuống vực. Được cứu rồi, nhưng Tư Sương vẫn chưa tin là mình đang còn trên đỉnh đồi. Cô vẫn kêu lên thẳng thốt. Tôi, tôi đến đây rồi. Mỹ Uyên phải lên tiếng. Tôi đây, Uyên đây, chị Tư này Nhưng mà Tư Sương vẫn nhắm nghiền đôi mắt. Đang nói như nói với một ai đó vô hình. Chờ tôi có lâu không? Hãy thông cảm nha. Tôi phải chờ. Thế rồi chị ta rơi ngay vào trạng thái hôn mê sâu. Mỹ Uyên phải khó nhọc lắm mới kéo chị ta xuống triền đồi phía bên kia. Sau khi đã giúp Tư xương tỉnh lại và ngủ yên giấc rồi, Mỹ Uyên mới trở lại phòng của mình. Mỹ Uyên ngả lưng nghỉ. Suốt cả ngày hôm qua, cô đã quá mệt mỏi với nhiều chuyện, giờ đây cô cần giấc ngủ hơn bao giờ hết. Nhưng mà chỉ vừa đặt lưng xuống thôi, thì Mỹ Uyên lại bật ngay dậy và bật đèn sáng lên để đọc tiếp tập nhật ký của cha. Cái hôm ở nhà, Mỹ Uyên mới chỉ xem một trang đầu và định bụng lúc nào rảnh sẽ xem tiếp. Nhưng bữa nay thì nhất thiết cô phải đọc cho bằng hết. Bởi vì những gì còn lại là một thách thức đối với Mỹ Nguyên. Ngày tháng năm, Thu báo cho mình biết cô bị Mỹ Nhung chặn đường khi đi từ nhà ra thị xã. Và sau đó bị Nhung cùng ba người đàn bà khác kéo về một ngôi nhà hoang để ra tay hành hạ rất dã man. Thu cầu cứu mình và cơn thịnh nộ của mình đã lên tới cực điểm. Mình về gặp Mỹ Nhung. Định sẽ ra tay thật nặng để trừng trị cái tội đã dám làm cái chuyện mà mình đã cấm từ lâu rồi. Mỹ Nhung tuy là vợ mình, nhưng cô ấy hiểu hơn ai hết. Mình đã yêu Thiên Thu từ trước khi mình lấy vợ. Một trong những điều kiện để mình chấp nhận cuộc hôn nhân với Mỹ Nhung chính là việc Mỹ Nhung không được quyền đụng đến Thu. Bởi Thu đã phát tâm nguyện đi tu. Chỉ chờ nàng sinh xong đứa con đang lỡ mang thai với mình Và chính Mỹ Nhung đã đồng ý ngay trước mặt mình và thu Vậy mà sau đó lại âm thầm trở mặt Mình hận Nhung Và thứ tình yêu chỉ có nghĩa chứ không có chút tình Phút chốc đã trở thành thủ hận Tuy nhiên Khi mình định trút cơn thịnh nộ Thì Mỹ Nhung lại làm cho mình chuồn tay Cô ấy báo cho mình cái tin Mà mình phải sững sờ rằng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 Chẳng hiểu sao mình lại đau bụng đến tối tăm mặt mày, người sốt cao như lửa đốt và buộc phải nằm lại mất mấy ngày trời. Để rồi khi mình tìm tới một lưng y quen, thì ông ta báo cho mình cái tin dữ là mình sững sờ. Mình đã bị ai đó cho uống một loại độc dược cực mạnh khiến cho lục phủ ngũ tạng bị phá hủy từ từ và sẽ liệt giường cho đến ngày chết. Mình còn chưa hết bàng hoàng thì độc dược đã phát huy ngay tác dụng. Rồi thì sau đó mình không thể làm gì ngoài việc nằm thiêm thiếp mà chờ chết. Trong lúc kiệt lực và gần như đi vào hôn mê thì mình mơ nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net